Tôi rời phong quang Ngày 7 tháng 9 năm 1976 Của giã biệt đời tù của tôi Trái với hình dung thông thường Diễn ra không êm ả Chuyện thế này Theo lệ người tù ra trại Tức là được tha mãn hạn Hoặc không có hạn để mà mãn Phải viết một bản nhận tội Một bản cam đoan không tái phạm Không tiết lộ bí mật của trại gian Bản nhận tội Bản cam đoan Đã được soạn sẵn thành mẫu Chỉ việc chép lại Ký tên là xong Tù được tha làm cái rẹt Nộp ban giám thị rồi cuốn xéo Không ai nến ná thêm một phút Không hiểu sao mà đúng cái thời khắc sung sướng nhất đời tù tôi lại nổi điên Nhất định không chịu làm cái việc Đối với mọi người Chỉ có giá trị hình thức ấy Tôi nói với những cán bộ bàn giấy Của trại giam rằng tôi sẵn sàng Ở tù thêm Ở bao lâu nữa cũng được Nhưng tôi sẽ chờ cho tới khi việc giam giữ tôi được làm cho sáng tỏ. Tôi nói, tôi không có tội, mà đã không có tội thì không thể nhận tội được. Nhung nhằng một hồi người ta hỏi nhau, chụp đầu lại bàn tán, rồi chạy đi thỉnh thị cấp trên. Viên phó giám thị đến, gãi đầu suy nghĩ, rồi rủ tôi về phòng anh uống trà. Đó là một anh công an đã đứng tuổi, tốt bụng, dễ thương, được tù mến. Chúng tôi chẳng qua chỉ là một thứ thủ kho thôi anh ạ. Lệnh trên bảo nhập thì chúng tôi cho hàng vào. Lệnh trên bảo xuất thì chúng tôi cho hàng ra. Anh Phân Trần giọng phiền đạo. Trên lệnh xuống bảo xuất mà anh không chịu ra. Thì chỉ khổ mấy thằng tôi thôi. Ai biết các ông ấy tính cái gì. Mình không thực hiện được việc các ông ấy bảo làm. Thì rồi ra các ông ấy hỏi han, kiểm điểm. Rắc rối lắm. Tôi nhìn anh ái ngại. Tôi thông cảm với anh trong hoàn cảnh khó xử. Trong thâm tâm, tôi mến anh. Anh đối xử với tôi tử tế. Mấy hôm trước, chính anh chạy vào trại ra hiệu gọi tôi ra một chỗ vắng. Rồi thì thào báo tin đồn, Mao sắp chết. Anh được về đến nơi rồi, anh nói, giọng hồ hởi, vui vẻ. Mao chết là xong hết. Tôi bảo anh. Chớ vội mừng, con cháu mau đông lắm. Trà thuốc xong, chúng tôi thỏa thuận với nhau mỗi bên nhân nhượng một ít. Tôi ra về không viết bản nhận tội nữa. Anh làm thế nào thì làm. tự anh phải xoay xỏa, tìm cách mà chống đỡ với trên. Nhưng đổi lại tôi phải nhận tờ lệnh tạm tha... Trong đó tội của tôi được ghi rõ rành rành là phản động chống chế độ. cái lệnh tạm tha tôi giữ được hơn một tuần. Anh công an khu vực lại cũng một chàng trai dễ thương nốt đến hỏi thăm tôi. Nói xem. Xem xong anh ta nhát luôn vào xà cột. Bảo để làm chứng từ gốc cho việc nhập hộ khẩu sau này. Anh Hoàng Minh Chính tiếc mãi. Bằng ấy anh em, mỗi mình cậu nắm được tờ giấy quý như thế, làm bằng, mà để sỏng mất. Tài liệu lịch sử đấy. Đúng là chỉ mình tôi có tờ giấy như thế. Anh em khác chỉ được công an đọc cho nghe chứ không cho giữ. Tiếc thật. Nhưng nếu nhà cầm quyền đã quyết không thích chúng tôi giữ nó trong tay thì họ chẳng thiếu gì cách, tôi nghĩ. Mà đúng thế, lũ đệ tử ruột của Duần Thọ Những trần trọng tân, đào duy tùng, Nguyễn Đức Bình về sau này Khi ruẩn thọ băng hà hết cả rồi Vẫn lấp liếm vụ án chúng tôi bằng đủ mọi giọng lưỡi chí trá Mặc kệ thiên hạ Dù biết thừa rằng thiên hạ chẳng tin Tôi có giữ được tờ giấy ấy cho tới bây giờ Thì đám ấy cũng chẳng lấy làm ngại Ai chứ họ thì dám xưng xưng bảo rằng giấy giả lắm Tôi cũng không nghĩ ra phải giữ nó làm bằng cớ Hoặc làm kỷ niệm, ý nghĩa ấy không đến với tôi, đơn giản là như vậy. Và lại hồi ấy Hà Nội chưa có tiệm photocopy nào, chụp ảnh lại cũng nhiều khê lắm. Tôi không có máy ảnh, đưa đi chụp chắc chẳng tiệm ảnh nào dám chụp thư giấy tờ kiểu như thế. Với tinh thần cảnh giác bảo vệ nồi cơm họ sẽ lễ phép hỏi tôi chụp nó để làm gì, nhằm mục đích gì. Thế là vật chứng cuối cùng và duy nhất về vụ nhóm xét lại chống đảng mất tiêu. Giờ thậm chí người ta có chối băng rằng chúng tôi không hề bị giam giữ cũng được. Có lệch tống giam tống tiếc gì đâu. Được cái nhà cầm quyền không đến nỗi mặt chơ chán bóng quá. Họ tránh không nói tới chuyện họ đã bỏ tổ chúng tôi. Quả có vậy. Nhưng họ cũng không chối rằng không. Khi cần rằn mặt, họ khéo léo nhắc chúng tôi, chớ quên chúng tôi là kẻ đã có tiền sự. Kẻ có tiền sự trong xã hội do họ cai trị chỉ khác kẻ có tiền án như con vẹn khác với con mực ở bộ lông. Ngày rằm tháng 8 năm ấy, gia đình chúng tôi ăn bữa cơm đoàn tụ đầu tiên sau 9 năm mỗi người mỗi ngày. Cha tôi cũng đã được trở về Hà Nội sau 3 năm lưu đầy ở Nam Định. Ông già sọm. Za da Bọc Sương, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trương Trinh, Trần Quốc Hoàn nhìn thấy ông lúc này chắc hả dạ. Mẹ tôi vẫn lúc trên nhà, lúc dưới bếp, tất tà đổ việc, y như trong ngôi nhà chưa hề có bà táp đi qua. Con cái út tôi đứng từ xa quan sát tôi, chào tôi bằng chú. Sau khi so kỹ bức ảnh tôi chụp với vợ con trước khi bị bắt với người vừa từ nhà tù trở về, Tin rằng con người gầy còm xa lạ kia chính là bố nó. Nó mới bắt đầu ngược nghịu gọi tôi bằng bố. Vợ tôi xanh sao? Các con tôi võ vàng trong quần áo vá chẳng vá đục. Tôi được tha có điều kiện. Bộ nội vụ báo cho gia đình tôi biết đảng chủ trương tha tôi rồi. Nhưng phải có một cơ quan nhận tôi vào làm thì mới cho tôi về Mẹ tôi, vợ tôi, cả nhà tôi nhờ hết người này tới người khác Chạy vậy khắp nơi để kiếm cho tôi một chỗ làm Cái điều kiện đảng ra khó quá, oái âm quá Chẳng ai dạy gì nhận một tên chống đảng về cơ quan, xí nghiệp mình Rách việc lắm, không dừng lại bị công an theo dõi Thời buổi thì khó khăn Trong mọi việc làm ai cũng phải sai một tí để mà sống. Cái gì cũng làm đúng chính sách thì chết nhăn răng. Thế mà rồi cũng có người dám nhận mới quý. Tôi được thả ra, nhưng không phải thả về nguyên quán mà về công ty cung ứng vật liệu xây dựng Hà Sơn Bình. Tiếng là tôi được nhận về công ty làm chân bốc vác, cái hợp đồng tạm tuyển làm công nhân bốc vác đến nay tôi còn giữ được. Nhưng các anh lãnh đạo công ty không cho tôi đi bốc vác lấy một buổi, giữ tôi ở văn phòng công ty gọi là để giúp việc ban giám đốc. Về mặt chính trị, các xã hội từ đó tôi rơi vào tù. Với các xã hội khi tôi bước ra khỏi chốn ấy không có gì khác. Vẫn thể chế ấy, vẫn như gương mặt ấy, với ít nhiều chính sách bề ngoài có vẻ khác, được cải biến chút ít, tụ chung nó vẫn là nó. Sau 9 năm tù của tôi, cuộc sống có nhiều biến đổi. Bạn bè người mất người còn. Nhiều cháu khi tôi ở ngoài còn đánh khăn đánh đáo, nay đã thành lịch sĩ. Đến thăm gia đình bạn chỉ thấy cháu từ trên bàn thờ hờ hững ngó mình. Chiến thắng 1975 làm cho chế độ chuyên chế được củng cố càng thêm khắc nghiệt. Những vị cầm cân nảy mực ở thượng tầng quyền lực tha hồ tự tung tự tác. Những chính sách mới thay nhau ra đời, không cần giải thích. Người ta hô hào triệt tận gốc mọi biểu hiện tư bản, cấm đoán mọi thứ có dính dấp tới buôn bán. Ra chỉ thị đánh những người dám xây nhà hơn 2 tầng, ngăn sông cấm chợ giữa các vùng, các tỉnh, đủ kiểu. Anh Nguyễn Trọng Luật đã qua đời mấy năm trước. Tôi ở trong tù không được tin. Thành thử cái dự định ôm ấp mãi rằng khi trở về thế nào tôi cũng phải đến thăm anh không Thành. chỉ và các cháu vẫn ở ngõ chân cầm, cuộc sống vẫn đạm bạc như khi anh còn sống. chỉ nói anh chẳng để lại gì cho vợ con. Tôi an ủi chị, rằng theo chỗ tôi biết thì những người cách mạng chân chính đều chẳng để lại gì cho những người thân. Trừ lòng kính trọng của người đời. Thế đã là nhiều lắm rồi, đã quý lắm rồi. Tôi đạp xe đi văn điển thăm mộ anh cùng với bác sĩ Hoài. Hoài cho biết trước khi chết anh Luật thường nhắc đến tôi. Anh buồn, nói rằng anh là người thua cuộc nhưng thua trong canh bạc bịp vĩ đại. Với một ban để Grand Salute thì cũng chẳng xấu hổ cho lắm. Anh được chôn ở khu A, khu vĩnh viễn là khu không phải cải táng để rời đi nơi khác. Chúng tôi thắp hương cho anh. Và cho những ngôi mộ gần đấy của những người đáng kính và của cả những người không đáng kính bao nhiêu. Tôi được bác sĩ Hoài và anh Đích nhiệt tình giúp đỡ trong việc điều trị cấp tốc những bệnh mạng tính đeo đẳng theo tôi từ nhà tổ Anh Đích không trách tôi một câu về vụ tôi khuyên anh trở lại công tác để bị thải hồi. Bạn bè mang tới cho tôi số quần áo đủ dùng ít nhất cũng 20 năm. Đến nỗi tôi phải mang cho bớt các bạn nghèo hơn Tuy tôi vừa ở tù ra Nhưng số bạn còn nghèo hơn tôi Ở trong tình trạng đó hóa ra cũng không ít Hà Nội còn tiêu điều hơn khi tôi chưa bị bắt Người ta vẫn nhao nhát đi Nam Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng Nhà tôi đã có vô tuyến truyền hình Cũng quà của họ hàng miền Nam cho Tối đến cả nhà quay quần xem phim tình báo trên từng cây số của Bungary. Cơm độn mì sợi, mì bột bo bo ngô, cái gì cũng có mùi bao tải. Một lần mẹ tôi hớt hải, từ dưới bếp chạy lên. Sao có phát thêm phiếu sa tanh à? Cả nhà cười âm, mẹ tôi lầm. đó là phát thanh viên báo trên TV chương trình chiếu phim sắp tới, miếu sa tanh. Dương Tường tất tả kiếm việc cho tôi làm. Công việc đầu tiên tôi có được là dịch các bài báo khoa học và làm tổng thuật các sách nước ngoài cho Viện Thông tin Khoa học xã hội. Trong sự cấp việc cho tôi làm chỉ Đỗ Thúy Hà, cán bộ của Viện là người đỡ đầu rất hăng hái của tôi. Tình hình chính trị tuy có khác trước nhưng khác không nhiều lắm. Ai giúp đỡ tôi, người đó phải bỏ ra nếu không nhiều thì cũng một ít tinh thần dũng cảm. Anh Lê Sĩ Thiện, giảng viên thông tin thời trường Lục Quân, tìm được tôi trong lúc tôi đang lúc túng quẫn. Cũng như Trần Quốc Thành, trong anh có một anh bộ đội sống dai Anh thương tôi lắm, anh khuyến khích tôi mạnh dạn bước vào những công việc trước kia nằm mơ cũng không thấy mình có thể làm để kiếm sống. Tôi theo anh đi làm thợ cán cao su, đúc tay phanh xe đạp bằng nhôm, đun đồ nhựa, nấu gan dẻo làm ve quét tường, làm bột nở cho các bà bán cháo quẩy. Cái gì tôi không hiểu, anh giảng cho tôi nghe cạn kẽ. Tôi cũng cố học các nghề anh dạy, vất vả nhiều, nhưng tôi cảm thấy sung sướng vì mình được là mình. Giả họ có cho tôi trở về với nghề báo, tôi cũng chối tử. Có hôm đi làm ở xưởng Cao su về qua Yết Kiêu, tôi rẽ vào thăm Văn Cao. Nhìn tôi gầy còm, lam lũ, văn cao để rơi một giọt nước mắt xuống chén rượu. những công việc phải làm ở chỗ khác thì thôi, chứ công việc nào làm ở nhà đều có bàn tay vợ tôi tham gia. Nhất là hồi tôi làm nhuộm mạ, kim loại, chốc lại rửa, nhát lại rửa. Và tôi chạy trên gác xuống nhà, dưới nhà lên gác, cứ như đèn cù ra tay ngâm nước nhiều bợt ra, trông mà thương. Có qua những ngày gian khổ với nhau tôi mới biết mình thật hạnh phúc có được người vợ như vậy. Có công việc thì có tiền, vợ con tôi dần có da có thịt, không đến nỗi gầy cỏ như trước, là điều phấn khởi nhất cho tôi. Có tiền rồi tôi mua cái tủ lạnh trước tiên, sau mua xe máy, tivi. Hồi đó ở Hà Nội có câu, tivi tủ lạnh Honda, có ba thứ ấy mới ra con người. Lại nhớ tới Huỳnh Ngự và câu nói của anh ta. Đàn nuôi dày ánh nên người, không có đàn ấy à, có mà rạ hỏng. Thời đại bắt đầu đổi thay. Người ta cảm thấy hoàn toàn có thể làm người được mà không cần có Đảng Nhất là cái Đảng lúc nào cũng lại nhảy kể công với những kẻ gắn bó với Đảng bằng sợ xích. Trong thời gian còn ở Hà Nội, tôi muốn tìm anh Trần Quốc Thành lắm nhưng không sao tìm được. Vụ của anh người nói có xử, người nói không xử. Cũng như vụ xét lại đảng quyết định chỉ xử lý nội bộ để tránh tiếng. Không biết nên tin ai. Có người nói anh đã vào Sài Gòn. Nhưng ở trong Sài Gòn mấy năm tôi hỏi thăm đã nhiều mà cũng không tìm thấy anh. Trung Ý Dứa cũng biệt tâm. Nghe nói anh về Mỹ Tho. Thế mà mấy lần đi Mỹ Tho tôi đều hỏi thăm mọi người có thể cho tôi biết tin anh. Tôi vào cả ti công an để hỏi nhưng chẳng ai biết anh ở đâu. Thế mới biết, nhất ẩm, nhất chắc, giai do tiền định. Không phải cứ muốn mà được. Bận kiếm sống khi ở Hà Nội mấy lần tôi định đi Vĩnh Phú tìm Nguyễn Xuân Cao nhưng rồi lại không đi được. Và lại tôi chỉ nhớ được một cái tên làng là Đình Chu. Làng này nằm ở huyện nào trong tỉnh Vĩnh Phú tôi không biết. Cứ trần trừ mãi đến khi vào Sài Gòn rồi thì lại ít khi ra. Nhưng nỗi nhớ cao vẫn canh cánh bên lòng. Trung ý Bưởi được chọn đi học Đại học Công an. Tôi đến anh em làm công tác nghiên cứu xin họ sách và tài liệu cho Bưởi. Tên Phản Động Phan Kế Hoành là người cho nhiều nhất. Nếu có một cậu Công an tốt thì phải giúp cho cậu ta nên người. Đưa sách cho Bưởi tôi nói, đây không có tài liệu chống chế độ đâu, toàn sách nhà nước cả chú đừng sợ. Bưởi bồi ngồi, bằng ấy thời gian em ở bên anh, em không hiểu anh sao. Em không tin những gì người ta nói về anh đâu, cũng mong anh đừng vì bộ quần áo em mặc mà hiểu sai về em. Tôi tin Bưởi sẽ trở thành một cán bộ công an tốt, chế độ nào cũng cần tới công an, nhưng phải là công an tốt. Marinette chết ở trong tổ Như anh tiên đoán về cuộc đời mình Chẳng bao giờ có ai tới để đặt lên mồ anh một nhành hoa Thắp cho anh một nén hương Rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi dấu tích Của một con người đã từng sống Đã từng chiến đấu và mơ ước về một thế giới đại động Bốn biển là anh em Hôm đặt nhành hoa lên lò thiêu người ở Katowicz Để tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong trại tập trung Auschwitz, Burkinau, Bà Lan. Tôi nhớ anh nhiều quá. Thương anh nhiều quá. Marinette ạ. Rồi đến kỳ mối tình Trung Việt vừa là đồng chí vừa là anh em tan vỡ. Những cuộc xung đột biên giới ngày càng trở nên gay gắt dẫn đến việc đồng chí Đặng Tiểu Bình đòi dạy cho Việt Nam một bài học. Lần này không Tiểu Nam Á trên miệng nữa mà bằng pháo hạng nặng và tên lửa. Với hàng vạn bộ binh, võ trang đến tận răng. Vượt biên giới tiến vào tàn phá mấy tỉnh biên giới phía Bắc. Thì rất bất ngờ tôi nghe tin Huỳnh Ngự bị phát hiện là người Việt gốc hoa. Bị buộc phải về hưu. Không biết tin có đúng không? Tôi nghe mà thương Huỳnh Ngự. Mới biết cái kiếp đảng viên theo đảnh lắm, mong manh lắm. Nếu đúng thế thì lần này đảng lại nhầm mất rồi. Huỳnh Ngự là người rất mực trung thành với đảng. Cho dù có gốc gì đi chăng nữa. Lại cũng có tin đồn Lý Cả Sa lúc ấy đã được tha ra một nông trường, Được quân đội Trung Quốc vượt biên giới đón về. Ít lâu sau mấy người tù cũ đi lang thang bị quân Trung Quốc bắt, Họ nhận ra tướng chỉ huy của phía bên kia chính là Lý Cả Sa. Lý Cả Sa cũng nhận ra bạn tù cũ, hồ hời đón tiếp họ, Mở tiệc chiêu đãi nồng hậu rồi tha về. Những người này có lẽ không biết quân hàm Trung Quốc thế nào, Cho nên người nói họ lý đeo lon trung tướng Người nói không phải lon thượng tướng Nếu tin này đúng thì Cái lời đồn về đạo quân thứ 5 của Trung Quốc Là có cơ sở lắm Một buổi tối tôi ngồi uống chè chén Trong một quán ở phố Hàm Long Thì nghe người ta đùa cợt Chuyện anh chàng căn bị bắn hột Anh ta cũng ngồi đấy Béo tròn, cười hi hí Tôi cũng tham gia câu chuyện như một khách qua đường. Căn chăm chú nhìn tôi, dường như anh ta nhận ra giọng tôi, nhưng tôi lảng lờ như không biết. Chắc anh ta nghĩ mình nhận nhầm, không để ý đến tôi nữa. Thế là cuối cùng rồi, căn cũng sống sót, cũng ra khỏi nhà tù. Kiếp người lận đận đến thế, nhưng vẫn còn gặp may không chết. Việt Hùng vẫn làm công an, anh đối với tôi mặn mà hơn trước, bè bạn hơn trước nhiều. Anh cũng nhiệt tình giúp tôi trong sự quan hệ với nhà cầm quyền. Chắc chắn họ hỏi anh về tôi và anh đã nói những lời nếu không trung thực thì cũng không dối trá. Tôi có hỏi Việt Hùng về Hoàng, thì ra họ biết nhau. Việt Hùng khen Hoàng là người có học, tử tế, có tư cách. Đến giai đoạn này, những cặp khái niệm đúng, sai, trái không còn được đương nhiên là khái niệm thống trị nữa. Người ta bỗng nói nhiều tới những cặp khái niệm đối xứng bị bỏ quên như tử tế, ba que, đứng đắn, vô lại, quân tử, tiểu nhân. Nghe nói sau khi làm việc với đám tù, xử lý nội bộ mà không đạt được thành tích mà người ta muốn có, Hoàng bị điều động vào công tác ở Huế. Tôi tính có dịp qua Huế thế nào cũng phải ghé thăm Anh, nhưng rồi chưa đến Huế được lần nào, trừ nửa giờ phơi nắng trên sân bay Phú Bài, Trong một lần hạ cánh bắt buộc. Bây giờ chắc Hoàng cũng đã về hưu. Tôi vẫn còn để đấy một chai rượu cho buổi tái ngộ. Trước khi qua đời ít lâu, Nguyễn Tuân, Một hôm đùng đùng kéo tôi đi ăn chả cá lã vọng. Ngồi vào bàn, ông rút trong túi vải ra một chai rượu. Rượu bộ thưa bác. Tôi hỏi ông. Không, rượu bộ hết rồi. Ông nói. Cả cái thời rượu bộ cũng hết rồi. Chúng tôi uống Tôi xin lỗi ông Nói tôi xa ông gần chục năm là tại tôi không thuộc cái vét bờ sợ mà ông dạy Ông lắc đầu bảo tôi Thời này lẽ ra mình không nên làm văn Làm văn mà sợ Mà lấm lét Mà run rảy thì còn ra cái quái gì nữa Nhưng thôi Cái gì đã qua thì nó cũng qua rồi Ông nói tiếp trong hơi rượu Tôi bây giờ đếch sợ nữa Tôi quyết không sợ nữa Thì đã muộn mất rồi Bây giờ các anh phải sống theo cách khác cái lũ già hèn nhát chúng tôi Phải học chia một vét bờ khác Tôi đếch sợ anh Anh đếch sợ tôi Chúng ta đếch sợ chúng nó Thế mới phải ha ha Bùi xuân phái thết tôi một trầu cà phê nhân dịp tôi ra tù Anh vẫn trung thành với chủ nghĩa sợ Tôi là thằng nhát nhất thế giới Anh nhỏ nhẹ tuyên bố Nguyễn Sáng lầm lì cấm cung trong căn phòng của anh, bên cạnh con nghề vỡ chán đựng gạo, vẫn vẽ như bức tranh không bán được, vẫn nghèo. Cách phòng anh mấy bước Trần Đông Lương sống sung túc nhờ vẽ bưu thiếp lụa, sáng tác mẫu rồi cho gia công, theo cách hiện đại. Kiếm được tiền rồi anh mới vẽ tranh cho mình, anh nói thế. Nguyễn Sáng biết sống như Trần Đông Lương có thể là hay nhưng theo không được. Ông Lâm Tuyết tiếp tục cho các họa sĩ ăn chịu, uống chịu. Phòng tranh của ông ngày một phong phú. Nguyễn Sáng rủ tôi đi Lâm đi. Gặp tôi, ông Lâm vẫn vồn vã. Chúng tôi lại có dịp ngồi với nhau trên gác phòng triển lãm tranh của riêng ông. Được ông đãi rượu, thức lá, xà và thưởng tranh. Nếu ông Lâm giàu hơn, ông có thể trở thành một mạnh thường quân cho nền hội họa Việt Nam lắm. Kém gì đại phú gia, Tratia của nước Nga Ông rất tế nhị Không hỏi tôi một câu rằng mấy năm nay tôi đi đâu, ở đâu Ông làm như thể ông không biết Từ cuộc gặp gỡ lần trước tới giờ Đã có 9 năm nước chảy qua cầu Một trong những điều không ngờ nhất đã xảy ra Liên Xô Thành trì của cách mạng vô sản toàn thế giới vào một ngày đẹp trời đã sụp đổ tan tành Ngày hôm đó tôi có mặt tại Moskova Đêm 18 rạng ngày 19 tháng 8 1991 Cả khách sạn thế giới gần nhà trắng của Tổng thống Nga Elstin Chìm trong bóng tối Điện mất hoàn toàn Ở chệt có rất nhiều bóng áo ra Đi đi lại lại Nhân viên khách sạn thì thào rằng Đó là người của KGB vắng lại trong đêm mấy chàng tiểu liên rời rạc Điện thoại vẫn còn Tôi gọi điện cho anh Glazunov trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Liên Xô, gọi cho anh Nguyễn Nhạc, trưởng đoàn Việt Nam ở khối CEP, tức là Hội đồng Tương Trợ Kinh tế. Cả hai bên đều hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng ngày ra, cả Moscow xuống đường. Cụ đảo chính cung đình của những ủy viên bộ chính trị bảo thủ chống lại đường lối mới của Gorbachev đã quật lại chính họ. elstin lãnh đạo cuộc phản đảo chính, kéo theo cả khối nhân dân bất bình và chán ngán chế độ xô Viết đã giật sập cái tưởng chừng muôn năm bền vững. Bài học mà tôi rút ra từ sự sụp đổ của Liên Xô, là chế độ độc tài thường không bị phá vỡ bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Nó sụp đổ bởi chính những ung nhọt trong lòng nó phát tác. Quá trình mục rỗng tự nó sẽ dẫn đến điểm nổ bùng. Trong đó, thời cơ là yếu tố quan trọng nhất. Nếu bọn Yaniv Kurishkov không làm đảo chính Kobachov, thì vị tất đã có cuộc phản đảo chính thắng lợi của Elstin. Vào thời điểm Justin đứng lên phá nát nền chuyên chế đã tồn tại vững chắc 74 năm. Đằng sao ông ta không có một phong trào dân chủ hay một tổ chức dân chủ nào. Tại đại sảnh của ngôi nhà trắng nổi tiếng trong những ngày đó, số người đến đấy để biểu thị sự ủng hộ đối với Austin sáng ngày 19 tháng 8 chỉ vẹn vẹn có khoảng 300 người, kể cả những người đến vì tò mò như tôi. 40 năm đi qua cây vèo, tôi đã ở lại nước ngoài, mọi sự khốn khó để lại sau lưng, chỉ thỉnh thoảng mới sự nhớ đến một chuyện nào đó thuộc về quá khứ. Anh bạn họa sĩ học cùng trường với tôi ở Moscow, người đã đánh cắp cuốn nhật ký của tôi theo lệnh đại sứ Nguyễn Văn Kỳnh để cho Kỳnh nộp công an. Bỗng dưng tìm con rể tôi nhờ nhắn lời rằng ông xin lỗi tôi vì hành động hèn mạt nợ. Tôi nhắn lại rằng chuyện cũ quá rồi, tôi đã quên. Mà Kỳnh thì cũng đã chết rồi. Trước khi Kỳnh chết, công an bắt được mấy tên lưu manh mang kim cương đi bán. Chúng khai lấy ở nhà Kỳnh. Nhưng hỏi Kỳnh thì Kỳnh không nhận mình mất trộn. Dù sao thì sau việc này, Kỳnh chết không được chôn ở Nghĩa Trang Mai Dịch là nơi yên nghỉ của các bậc chức sắc cao cấp. Theo lời bình của anh bạn công an kể cho tôi nghe câu chuyện trên. Thì ra tôi đoán đúng, cái sự lập công ra cái điều trung thành với đảng thường được dùng để che giấu những việc làm tồi tệ. Và Ngài Đại sứ trung thành với đảng không quên bỏ lỡ dịp may buồn lậu. Kim cương ở Liên Xô, vốn rẻ hơn ở thị trường thế giới, lại mua được bằng đồng rúp giấy, chứ không phải bằng đồng rút vàng, theo tỉ hối chính thức. Về chuyện nhóm xét lại chống đảng, tôi luôn gặp những câu hỏi khó trả lời. Bộ máy tiền truyền của đảng làm việc theo kiểu Gopel, nói mãi, nói mãi, thì sự giả cũng thành sự thật. Làm cho nhiều người cứ ngẩn ngơ, bán tín bán nghi. Không biết có nên tin tôi hay không? Khi tôi nói rằng tôi chưa hề ở trong một nhóm nào như thế. Rằng theo tôi thì chẳng hề có một nhóm nào như thế cả. Họ tin rằng đảng là một tập thể lớn, còn tôi là một cá nhân. Không lẽ đảng nói dối? Họ chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng một tập thể lớn khi nói dối thì đó... Là chỉ là lời nói dối lớn mà thôi. Chẳng cứ người ngoài, ngay khi tôi vừa được thả, Huy Vân ra tù trước tôi 3 năm còn hỏi tôi, cậu có ở trong tổ chức chống đảng nào không đấy? Tôi cười, chắc chắn là tớ không ở trong tổ chức chống đảng của cậu rồi. Nếu có cái đó, chắc cậu với mình phải sinh hoạt cùng trong một tiểu tổ hoặc một chi bộ. Hẳn Huy Vân cho rằng có nhóm xét lại chống đảng thật và anh bị bắt oan là vì người ta tưởng anh ở trong nhóm đó. Đến khi biết chắc chẳng có nhóm xét lại chống đảng nào hết thì anh ta tức lắm. Anh nói anh sẽ làm cho ra nhẽ. Cách anh sẽ làm cho ra nhẽ thế nào thì chẳng ai biết. Anh cũng không nói cho tôi nghe. Anh yêu nghề điện ảnh lắm. Vì nó anh đã bỏ phức cái hoạn lộ thanh thang của anh. Huy Vân là một trong những người biết tiếng Nga đầu tiên ở Việt Nam. Anh học tiếng Nga ở Trung Quốc cùng với Nguyễn Mạnh Cầm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sau này. vào năm đó khi Huy Vân là ngôi sao sáng thì Nguyễn Mạnh Cầm chưa là cái gì. Theo cách người ta thường nói bây giờ. Được thả rồi Huy Vân đã cúi mình xuống chạy trọt, thậm chí xin sỏ những bạn đồng sự cũ này làm quan trong ngành điện ảnh. Vì anh còn yêu nghề lắm nhưng chẳng ma nào dám liều mạng nhận anh trở lại xưởng phim. Năm 1977 anh lại bị bắt. Lần này vì tội ăn cắp xe đạp. Thiên Hạ kể, anh cứ lừng lững dắt khỏi cổng cơ quan một cái xe đạp không khóa và cũng chẳng buồn bỏ chạy khi thấy công an đuổi bắt. Anh ra tù tôi hỏi tại sao anh lại làm chuyện bậy bạ thế? Thì Huy Vân trả lời, Mình cần được ra tòa để nói lại chuyện trước nhưng cả lần này nữa chúng nó cũng không chịu xử Thế là lỗ vột. Anh bị bắt lần thứ ba trên một ngọn đồi giáp biên giới Trung Quốc cùng với một nữ biên tập viên báo phụ nữ hay nhà xuất bản phụ nữ tôi không rõ. Người ta buộc anh tội vượt biên. Tôi không tin anh có ý định vượt biên sang Trung Quốc. Đi đâu khác còn có thể chứ anh sang nước Trung Quốc cộng sản làm gì. Huy Vân bị đưa về Hòa Lò, Hà Nội sau chết trong tù không rõ ở nhà tù nào Hòa Lò hay một trại trung ương Có người nói anh chết ở Sơn La Chuyện Huy Vân ăn cắp xe đạp chứng tỏ những năm dài ở Xà Lim đã làm cho anh thành một bệnh nhân tâm thần mà không ai biết Anh là người thứ ba qua đời trong số những người thuộc nhóm xét lại chống đảng Người thứ hai là ông Bùi Công Trừng Một trong những tên xét lại hiện đại là Ủy viên Trung ương nên được đảng xử lý nhẹ nhàng, chỉ khai trừ đảng chứ không tống vào hỏa lò. Ông mất sau khi tôi được tha ít lâu. Trước khi chết ông nói với tôi, bác thương nước quá. Ông nói trong nước mắt giản ruộng. Người thứ tư là Trần Minh Việt, nhà lý luận của nhóm xét lại chống đảng. Theo sự phong chức hào phóng của những người tự xưng bảo vệ đảng, Anh từ dã cuộc đời bình thản, hiền lành, nho nhã, chẳng giống bất cứ kẻ thù nào của bất cứ ai. Tôi đi theo linh cữu, đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau anh đến lượt tướng Đạm Kim Giang, rồi cha tôi, rồi tướng Lê Liêm, rồi ông Úng Văn Khiêm. Một người nữa cần phải kể như một tên xét lại. Tuy không nằm trong danh sách những người bị bắt cùng đợt với chúng tôi là Tuân Nguyễn, cũng qua đời vào những năm ấy. Tôi vào Sài Gòn khi Tuân Nguyễn đã mất. Dương Tường gọi điện tìm tôi, nhưng tìm tôi khó. Tôi không có mặt ở nơi nào nhất định. Thành thử khi tìm được tôi để bảo tôi thay mặt anh em ngoài Bắc đến đưa chân anh thì... không tới kịp nữa rồi. tang lễ đã xong. Tuân Nguyễn không phải là một nhân vật đáng để người ta đăng cáo phó trên mấy tờ báo đảng hoặc trên truyền hình. Tôi chỉ còn có thể đến nhà anh để thắp nén hương tưởng niệm. Nhưng nén hương cũng không được thắp Chị Tuân Nguyễn không cho Hóa ra sinh thời Tuân Nguyễn rất ghét mùi hương Nó gợi tới cái chết chăng Vì thế mặc dầu tục lệ xưa Chị Tuân Nguyễn không thắp hương cho anh Bù lại Tuân Nguyễn rất thích hoa chỉ dẫn tôi ra vườn Ở đó có nhiều thứ hoa không tên tuổi Mà Tuân Nguyễn đã mang về chồng Chúng tôi hái vài bông hoa đồng nội ấy Đặt lên bàn thờ Tôi đứng đấy Cứ nhìn anh Thầm khấn anh hãy phù hộ cho những kẻ khốn khổ như anh Vẫn còn phải sống giặt dẹo trên thế gian Anh là tên xét lại đầu tiên bị bắt Nhưng không mấy ai biết điều đó Vào sống ở Sài Gòn Anh có được một người bạn thân thiết hiểu anh và yêu anh Là Trịnh Công Sơn Nguyễn Lộc không trở lại với chiếc học và mỹ học nữa Anh không biết gì Làm nghề dịch thuê để nuôi vợ con Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau. Trong những lần gặp ấy, Lộc chỉ cười hiền lành. Anh chán chính trị đến tận cổ. Thứ chính trị lăn tròn trên mọi lưỡi. Tôi được tin anh chết trong cảnh nghèo khổ khi tôi đã không còn ở Việt Nam. Anh mới đích thực là người thua trái túi trong canh bạc bịp vĩ đại. Phùng Mỹ làm kế toán cho một lò gốm bát tràng. Năm thì mười hòa anh tạt qua Hà Nội. Gày và già đi rất nhanh Phùng Mỹ nhìn đời bằng cặp mắt hờ hững Anh chán nhán tất cả Thậm chí không buồn phục hồi kinh tế gia đình Như một số anh em khác Cho rằng đó là sự bon chen Anh chỉ vui ở chỗ được chia tay một lần Cho mãi mãi với đảng của anh Vũ Huy Cương tiếp tục cuộc sống độc thân Trong căn phòng nhỏ xíu Nằm sâu sau mặt đường bà Triệu Tôi dục anh lấy vợ Cương cười méo mó Cô nào lấy mình bây giờ là phải lấy kèm mấy anh công an mật, mấy anh công an, mấy anh cán bộ tổ chức. Như thế thì nhiều quá, vất vả quá. Anh là người quảng giao. Nhờ bạn bè giúp đỡ, anh làm công việc in ấn trăm thứ bà rằng. Nghe nói cũng sống được. Cho tới khi tôi viết những dòng này, Vũ Huy Cường vẫn chưa lấy vợ. Bây giờ anh nói, ai lấy mà lấy. Lấy nhau bây giờ để dắt giữ nhau. Đi hoàn vũ à? Vợ Trần Châu đi lấy chồng khi anh ở tù. Anh trở về, sống cô độc mấy năm rồi, gá nghĩa với vợ một liệt sĩ thời chống Mỹ. Hai vợ chồng mở một quán tạp hóa trong làng, bán vở và kẹo bột cho học sinh. Nước mắm và mì ăn liền cho người lớn. Nghe nói sống cũng được. Hoàng Thế Dũng điếc đặc sau những năm tù, lẽo đẽo theo tôi làm ve quét tường. Buổi tối trở về mặt xanh lè, bột màu, pha Anh làm hợp đồng cho tờ lịch sử quân sự, viết được nhiều tài liệu tổng kết các chiến dịch. Trong đó có mấy bài hay về cuộc vượt biên giới của quân đội Việt Nam giải phóng vùng thập vạn Đại Sơn cho Trung Quốc. Hoàng Thế Dũng có kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động. Một hôm anh đi cùng một phái đoàn quân sự tới thăm một khuôn khu. Việc của anh là thu thập các tài liệu lịch sử của quân khu này cho tập san, thì tư lệnh trưởng quân khu, một thiếu tướng chạy tới trước mặt anh, rập gót, đưa tay lên vành mũ chào anh theo đúng quân phòng. Chào thủ trưởng, thì ra đó là một cán bộ cấp dưới của anh từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Sau khi chào phái đoàn, tư lệnh trưởng mời thủ trưởng cũ ngồi bên cạnh mình, điềm nhiên như không hề biết chuyện gì xảy ra với anh những năm qua. Lê Trọng Nghĩa thỉnh thoảng lại vào Sài Gòn. Chị Thảo và anh công tác tại đây lâu. Có một chỗ ở trên đường Võ Thị Sáu. Nhà lãnh đạo ngành tình báo quân đội trong suốt cuộc chiến tranh Việt-Pháp già đi nhanh nhưng còn rất minh mẫn. Những nhận định thời cuộc của anh vẫn sắc sảo như khi anh còn trẻ. Tôi uống trà với anh, nghe anh kể chuyện bằng cách nào Cục 2 đã phát hiện người Pháp chuẩn bị mặt trận Điện Biên Phủ. Chuyện cán bộ Cục 2 đi vào Nam ngay từ khi Hiệp định Genere về Đông Dương vừa được ký kết. Chị Thảo kể khi Đại tướng Hoàng Văn Thái sắp nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông mời chị tới nhờ chị nói với anh hãy bỏ qua chuyện cũ để trở lại công tác với ông. Nhưng nói chuyện với chị hôm trước thì hôm sau ông đột tử. Hà Nội đồn cái chết của ông do Lê Đức Thọ gây ra. Tiếp đến cái chết của Đại tướng Lê Trọng Tấn. Ông cũng sửa soạn nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì lại đột tử. Cái chết của ông cũng được buộc cho Lê Đức Thọ Đúng là một lần ỉa bậy lần sau thấy cứ người ta gọi đến. Trần Thư bắt đầu cuộc sống ngoài biên chế bằng cách chữa nước mắm thối. Làm nước mắm từ gá khô In nhãn hương và dịch sách Mấy năm nay anh mang một khối ung thư trong bộ Cuốn truyện người tù xử lý nội bộ của anh mới xong phần đầu Đã được in ở nước ngoài Hé mở một phần vụ án được đảng giữ bí mật Nguyễn Kiến Giang cũng ra được một tuyển tập Những bài viết về chủ nghĩa Max thời hiện đại Trong mối quan hệ với vận mệnh đất nước Được người đọc chú ý Cũng như phần lớn anh em trong vụ án Anh sống bằng nghề dịch Sách văn học, sách chính trị, sách triết học Tài liệu thương mại, đủ thứ Lưu động vẫn ầm ầm chửi bọn tiếm quyền khốn nạn Nhưng Lê Đức Thọ trước khi chết đã ngán lưu động lắm Già vờ điếc không nghe thấy Không thể bắt lưu động một lần nữa đại ca không thể bắt lưu động cơm mộp Thấy quan thầy không dám động tới lưu động Lũ đệ tử cũng đành làm ngơ Khi tôi rời Việt Nam, nghe sức khỏe anh đã kém lắm, nhưng vẫn còn minh mẫn. Được biết nhiều trường hợp oan ức xảy ra với dân chúng trong những nhà tù mà tôi đi qua. Vừa từ nhà tù về tới nhà, tôi viết ngay một bức thư cho Nguyễn Lương Bằng. Chuyện của cháu hãy để đấy cho lịch sử, nhưng nỗi oan của dân thì phải giải quyết ngay. Cháu đề nghị bác hãy tới các nhà tù để nghe dân khiếu oan. Cháu tình nguyện làm người dẫn đường cho bác. Ông Nguyễn Lương Bằng im lặng như một lãnh tụ chính cống trước lời khẩn cầu của dân đen. Tôi hoàn toàn thất vọng về người anh hùng cách mạng trong thủa ấu thơ của mình. Lúc đó, ông cũng còn chưa được biết về vai trò của ông trong vụ nhóm xét lại chống đảng. Chỉ khi đi tìm tư liệu cho cuốn sách này tôi mới phát hiện ra rằng ông cũng nhảy vào ban chuyên án xử lý vụ án. Chính thức trở thành một trong những cai ngục của tôi. Tôi tiếc đã viết bức thư nọ, cái hy vọng mới hảo huyền làm sao. Hôm đưa tang ông, cha tôi rủ tôi đi cùng, cha tôi vẫn giữ tình bạn cũ với ông. Tôi vốn là đứa con vâng lời nhưng hôm ấy tôi đã từ chối. Tôi không có mối quan hệ thân thiết trong quá khứ với Nguyễn Lường Bảng như cha tôi. Tôi không rộng lượng như cha tôi, tôi cũng không thừa thời giờ cho một con người đã bán mình cho danh vọng. Trình sau khi rút lui khỏi cuộc đọ sức với Lê Đức Thọ, vào chân tổng bí thư Buồn bã ngồi nhà Ông qua đời vì chấn thương não Trong một cú ngã ở cầu thang Người ta đồn rằng ông bị người Của Trần Quốc Hoàn hạ sát Tên này do Lê Đức Thọ Cử tới thay cho nhân viên bảo vệ trước Vừa bị ông sa thải Lẽ ra theo nguyên tắc Người bảo vệ phải đi sát ông từng bước Nhưng y đã để ông ngã Khi có một mình Theo kết luận chính thức Vết thương ở gáy có thể do mép bậc thang gây ra Mà cũng có thể do một vật bằng gỗ khác đập vào Mà cũng có thể do lườn bàn tay chém vào Chẳng có gì khó với người có võ thuật Việt Nam nghèo cái gì thì nghèo nhưng không nghèo tin đồn Chẳng biết hư thực ra sao Hoàng Minh Chính Người chiến sĩ kiên cường vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do Anh bị bắt lần thứ ba năm 1995 Lần này bị xử án hẳn hoi, vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trước tòa anh Bình Thản nhận bản án một năm tù không khiếu nại, đơn giản vì tôi không công nhận cái bản án xử tôi, cũng như tôi không công nhận cái tòa án đã tuyên bản án ấy, như anh phát biểu. Hoàng Minh Chính không công nhận bản án là phải, nó không những vô lý mà còn vô đạo. Cùng với vụ xử Hoàng Minh Chính bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ cuộc đổi mới cài số lùi, thời kỳ ông Đỗ 10 hạn lệnh cho các quan tòa xử lấy được, bất chấp đúng sai. Với cách giải thích luật pháp của đảng, không ai có thể biết cái lằn ranh các quyền tự do dân chủ được đảng đặt ở đâu. Cho nên công dân nào đi loạn quạng đều có cơ may bị các cảnh sát viên Maxxip thổi còi tống vào bót. Lê Đức Thọ chết rồi nhưng hồn ma của Thọ vẫn lờn vờn trong cung đình. Nhưng khác với thời trấn áp nhóm chống đảng, vụ bắt Hoàng Minh Chính lần này dấy lên cả một làn sóng phản đối, âm ý ở trong nước, ồn nào trên thế giới. Có cả một ủy ban bảo vệ Hoàng Minh Chính và Đỗ Trung Hiếu được thành lập ở Paris gồm những trí thức đã từng ủng hộ Việt Nam cho cuộc chiến vừa qua. Một luật sư Pháp gửi đơn xin chiếu khán đi Việt Nam để bảo vệ Hoàng Minh Chính, nhưng Đại sứ quán Việt Nam theo thói quen không cần đến lịch sự và truyền thống ngoại giao lì lợm, không trả lời. Những người nào cổ không đúng cỡ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ thì đã có cái tròng khác, đại loại như chiếm đoạt bí mật nhà nước như trường hợp xảy ra với Hà Sĩ Phu, Lê Hồng Hà, Nguyễn Kiến Giang. Những người này bị chất áp, nhưng vẫn như thường lệ không được xử đúng cái tội mà chính quyền chuyên chính vô sản muốn trị, mà vì một cớ khác được bịa ra một cách ngớ ngẩn như mọi người đều biết. Vò kịch sự án họ do chính bộ chính trị trung ương đảng đạo diễn không được hưởng, dù chỉ vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt ngay trong đám khán giả được đảng cử tới. Cũng khác với nhóm xét lại chống đảng, Những người đối lập mới không còn đòi xét lại chủ nghĩa Marx nữa Mà thẳng thắn bác bỏ nó Nên tảng của cái gọi là nhà nước vô sản chuyên chính Bị sói mòn bởi trào lưu dân chủ trên thế giới Bởi nền kinh tế thị trường Bởi tình hình tồi tệ trong các nước xã hội chủ nghĩa Cho nên cái cùm của nó cũng rệu rã Lòng lẻo hơn trước nhiều Với cuốn sách nổi tiếng Từ bỏ ý thức hệ Hà Sĩ Phu kêu gọi sự tống tiễn ôn hòa có tình có nghĩa đối với chủ nghĩa Marx, ngoại lai, ra khỏi Việt Nam. Đặt tên cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là triều đại phong kiến cuối cùng. Ngang tàng là thế, ngạo ngược là thế, mà tác giả chỉ bị có một năm tổ. Một buổi tối năm 1983, Hoàng Đạo đến thăm tôi. Anh vừa biết địa chỉ của tôi ở Sài Gòn đã tới liền, rủ tôi đi nhậu để hàn huyên. Tác giả vụ điệp báo lừng danh một thời già sọm Người như thấp đi Cặp mắt đã mờ cái nhìn buồn bã Tôi nhắc chuyện Giang về Giang gọi bằng cụ Anh nói Suốt từ năm 1946 Anh không nghe nói tới tôn thất tần nữa Nhưng chuyện anh ấy kể là có thật Đúng như thế tiếc rằng tối đó tôi có cái hẹn không thể bỏ Đành hẹn anh bữa khác Chúng tôi chỉ ngồi với nhau được một lát Bữa khác ấy rồi không có Người nói anh đã bỏ đi Đồng Nai Người nói anh ở trong rừng Đồng Tháp Năm 1995 tôi thấy hình anh trên một tờ báo công an Người ta kỷ niệm vụ đánh đắm Thông báo chiến hạm A-1 đang vìa Và nhắc đến cái chết của chị Lợi Trước đây trong một thời gian dài Người ta không nói tới cái chết cảm tử của chị Có người có chức có quyền hẳn hoi Còn nói chị mang vali thuốc nổ lên chiến hạm để tự sát Chị bị lao nặng đã hết cách chữa Vì thế mà Trung ương không phong cho chỉ danh hiệu anh hùng Cũng có thể ngày ấy người ta còn sợ uy trường trinh Danh hiệu này chỉ được truy tặng cho người nữ anh hùng khi ở Việt Nam bắt đầu có đổi mới Nguyễn Trí Thiện được thả ra năm 1977 Từ ga Trần Quý Cáp anh tới thẳng nhà tôi Ăn với tôi bữa cơm rồi mới về Hải Phòng Thỉnh thoảng anh lên Hà Nội chơi, lại rẽ vào thăm tôi. Vẫn ngơ ngác nhìn đời qua cặp kính trắng, ít nói hơn cả trong khi ở tù, còn ít cười hơn nữa. Nguyễn Chí Thiện hoàn toàn thu mình vào nội tâm. Tôi giao cho anh bột nở về bán cho các hàng cháo quẩy của thành phố Cảng. Khi tôi chế bột nở cho Cao su anh cũng bán được một ít cho những người buôn hàng vào Nam, nhưng anh không có khiếu thương mại. Tôi vào Sài Gòn hẳn từ năm 1983 Năm 1988 tôi ra chơi Lê Trình báo tin Nguyễn Trí Thiện đã bị bắt lại Anh chạy vào sứ quán Anh ở Hà Nội Trao cho họ tập thơ anh làm trong tù Rồi bước ra để vào hỏa lò Ở thêm mấy năm nữa Trình kêu gọi anh em bạn tù góp tiền cho gia đình Nguyễn Chí Thiện tiếp tế cho anh Năm 1994 Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ Từ đó anh đi khắp thế giới để chửi chính quyền Hà Nội. Tôi đọc báo và buồn lòng thấy anh chống cộng vung vít. Chống luôn cả những hành động cứu trợ nhân đạo cho đồng bào. Chỉ vì những khoản cứu trợ, theo anh nói, nuôi béo chính quyền Cộng sản. Tôi biết có những vụ tham ô hàng và tiền cứu trợ, nhưng không phải tất cả đều thế. Anh còn nói rằng không thể tin được bọn Cộng sản ly khai. Quên khuấy rằng họ cũng là những người yêu nước không kém gì anh. Ít nhất là như thế Nhưng nghĩ tới những gì Nguyễn Trí Thiện đã trải qua Tôi hiểu nỗi căm giận của anh Có điều như các cụ nói No mất ngon, giận mất khôn Nên anh mới khai trừ thẳng cánh Những người trước kia là cộng sản Ra khỏi đám con cháu lạc hồng Vĩnh viễn tước của họ Cái quyền yêu nước Sau khi ra khỏi tù Khoảng năm 1977 Kiều Duy Vĩnh và tôi gặp nhau luôn Anh sảng khoái hơn bao giờ hết vì chuyến viễn du bất đắc dĩ cuối cùng rồi cũng đã kết thúc. Chúng tôi kéo nhau lên hàng vải thâm, rủ Lê Trình đi uống cà phê. Đôi khi có cả văn thậm mộc, phổ rắn điệp. Vĩnh giàu nhất trong bọn chúng tôi vì chị Vĩnh có sạp bán trà ở chợ Bắc Qua. Nhưng trình hàng vải, cao niên hơn cả, bao giờ cũng tranh trả tiền. Có thể nói đây là hạt nhân của hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam nếu như một ngày nào đó nó ra đời. Phổ gián điệp được các đồng chí cũ thanh minh được thả ra nhưng gia đình đã tan nát, ngôi nhà bị thu vẫn chưa lấy lại được. Văn thợ Mộc đã lấy vợ, cổ hôn nhân bắt nguồn từ việc ông thợ Mộc hiền lành của chúng tôi đi đóng giường thuê cho vợ một liệt sĩ. Chị kể với anh, chị ước mong có một bàn thờ tử tế để thờ chồng mà mãi chưa thực hiện được. Đúng ngày 27 tháng 7 anh xuất hiện ở nhà chị, thì hộp đóng cho chị cái bàn thờ mà chị muốn có, không lấy tiền. Chị xúc động trước tấm lòng cởi mở của anh. Hai người trở thành bạn, rồi anh trở thành chồng chị. Chăm non những đứa con của người mà lẽ ra anh phải coi là kẻ thù. Những đứa con của người đã khuất rất yêu quý anh. Giang và Giang gọ bằng cụ cũng đã ra khỏi nhà tù, như tôi đã kể. Thật ra chính quyền không có ý định nâng cao kỷ lục tù cho ông. Nhưng vì lúng túng không biết thả ông thế nào nên đành để ông đó cái đã. Tiễn tôi ra trại, trung ý bưởi hứa với tôi sẽ giúp đỡ Giang và Giang gọ bằng cụ. Anh cho tôi biết nếu bây giờ có người nhận, ông sẽ được về ngay. Tôi tới gặp nhà sử học chiêm tế, cũng là người trong hoàng tộc, đề nghị anh bảo lãnh cho tôn thất tần thì chiêm tế kêu lên, anh bị 9 năm chưa ngán sao, mà còn dây vào những chuyện này, tôi sợ lắm. Chỉ có bủ tiến là hăng hái giúp, anh vào Nam tìm được con gái tôn thất tần, cô làm đơn xin bảo lãnh cho người cha chưa biết mặt. Qua nhà thơ Trần Mạnh Hảo, tôi mới gặp lại tôn thất tần, hóa ra anh là con rể, người tù vĩ đại. Một hôm tôi đang phóng xe máy trên đường Thụy Khê thì bị một công an viên nhảy ra dơ hai tay chặn lại. Thì ra thiếu ý Nguyễn Văn nhầm. Anh còn nhớ em không? Nhớ chứ, tôi ôm lấy anh. Tôi quên những tên khốn nạn nhưng nhớ rất lâu những con người tốt bụng. Nhầm khoe với tôi anh đã ra khỏi ngành quản lý chạy giam, bây giờ làm công an đường phố. Chúng tôi kéo nhau vào một quán bia gần đấy uống bia thanh đảo và ôn lại chuyện những ngày ở Tân Lập, nhầm hẹn tôi một bữa ăn trên nhà hàng nổi Hồ Tây. Tôi hỏi nhầm về số phận của giãn điệp quốc tế dịp bún mằn, nhầm cho biết anh ta đã được tha ra một nông trường gồm những tù nhân không nơi nương tựa ở gần trại. Sau anh ta có về Hải Phòng thì nhầm không biết. Tôi hỏi nhầm đã gặp bao nhiêu gián điệp quốc tế kiểu như Diệp Bản Minh thì nhầm nói mới gặp có một. Tôi nói thế thì hồng phúc cho nước nhà. Một năm sau khi tôi ra tù tôi gặp lại Trần Độ. Người mấy năm sau bỗng trở thành một trong những con chim đầu đàn của phong trào dân chủ. Tôi nói bỗng trở thành vì lúc ấy anh còn tin ở cái đảng của anh lắm. Trong chuyến trường anh mù tịt về những việc xảy ra ở miền Bắc thậm chí không biết tôi bị ở tù. Anh bảo tôi, nếu chú không làm gì sai trái thì sao đảng lại bắt chú? Tôi cười buồn. Anh tự tìm hiểu chuyện này, rồi anh sẽ có kết luận. Anh hứa sẽ tìm hiểu chứ. Tao hứa, anh nói thế. Tôi tin rằng sự tìm hiểu vụ án của chúng tôi đã góp phần thay đổi đến tận gốc cái nhìn của anh. Về thể chế mà anh tham gia xây dựng để khẳng định phải xóa bỏ nó. Kể từ khi tôi ra tù, sự kiện ồn ào nhất về vụ nhóm xét lại chống đảng là vụ ông Nguyễn Trung Thành, nguyên vụ trưởng vụ bảo vệ đảng, cánh tay phải của Lê Đức Thọ trong thời kỳ chúng tôi bị chấn áp. Bỗng rừng đùng đùng lên tiếng đòi xét lại vụ án. Ông tuyên bố chúng tôi hoàn toàn vô tội. Ông nói việc tham gia vụ án này làm cho ông bị lương tâm cắn rức ngày đêm. Đã đến lúc ông không còn có thể im lặng. Bức thư gửi ban chấp hành trung ương đảng ngày 3 tháng 2 1995 là một tiếng sét giữa trời quang làm sửng sốt không phải chỉ các nhà lãnh đạo mà cả chúng tôi, những nạn nhân trong vụ án. Có ai ngờ một người như ông mà lại đủ can đảm làm một việc tây trời như thế? Trước hết là lòng dũng cảm phủ định chính mình sau là sự dấn thân vào một việc khó khăn, vô vọng mà hậu quả chắc chắn là rất nặng đề. Nguyễn vụ trưởng vụ tổng hợp bộ nội vụ và thời gian nói trên là ông Lê Hồng Hà cũng có dính líu với vụ án của chúng tôi đã nhiệt tình ủng hộ ông Nguyễn Trung Thành trong việc lập lại lẽ công bằng cho những người cộng sản yêu nước bị đàn áp. Tổng bí thư Đỗ Mười nổi giận. Ông gọi Nguyễn Trung Thành lên gặp ông. Ông trách móc. Ông khuyên can rồi ông dọa nạt nhưng Nguyễn Trung Thành vẫn chờ chờ. Lê Hồng Hà còn đi xa hơn. Nhân dịp này ông Ra soát lại nhận thức của mình rồi thẳng thắn vạch ra rằng mọi điều tồi tệ xảy ra là hậu quả sự du nhập chủ nghĩa mát ngoại lai vào Việt Nam sự áp dụng những nguyên tắc dân chủ tập trung và chuyên chính vô sản về thực chất là nền tảng của thói chuyên quyền độc đoán Khi người ta giận dữ thì sự khôn nếu không mất đi ắt cũng thiếu Cùng với Lê Hồng Hà một số người dân chủ cũng vào hùa chờ chủ nghĩa Marx ngoại lai. Vì nó ngoại lai nên nó gây hại, quên bẵng rằng chủ nghĩa tam dân cũng là ngoại lai và nhiều thứ khác cũng ngoại lai nhưng ta vẫn dùng tốt. Tôi cho rằng thái độ lên án kiểu như vậy dễ thành bài ngoại lắm. Chủ nghĩa Marx không tốt cho chúng ta không phải vì nó là ngoại lai mà vì những cái chứa trong lòng đó. Trong gia tài của nhân loại, cái gì tốt hợp với ta thì ta xài. Cái gì không hợp hay chưa hợp thì ta không xài hoặc chưa xài vội. Chỉ có sự lựa chọn như thế mới có lợi cho dân tộc. Không làm gì được hai nhân vật phản tỉnh, Tổng Bí Thư Đỗ Mười ra lệnh khai trừ họ khỏi đảng. Chưa đủ, Lê Hồng Hà bị bắt, cùng một lượt với Hà Sĩ Phu. Bị tòa xử 2 năm tù giam, nhưng không phải vì lập trường chống chủ nghĩa Marx, vì thái độ phản kháng sự bạo hành của chính quyền đối với nhân dân, mà vì... Có hành vi chiếm đoạt bí mật nhà nước mà bí mật nhà nước ở đây là cái gì là bức thư của Đảng viên Võ Văn Kiệt gửi các đồng chí của ông trong Bộ chính trị mà đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã được biết từ lâu sau khi biết việc ông Nguyễn Trung Thành gửi thư cho Trung ương Đảng mẹ tôi đi xích lô lên tận nhà ông và Ngọc Hàa để nói với ông trước kia tôi câm thù anh không kém gì câm thù Lê Đức Thọ nhưng nay tôi lại thấy ở anh một đồng chí Hay nếu ta không dùng cái chữ ấy nữa vì nó bị người ta làm cho ô ế rồi thì ta dùng chữ khác vậy. Anh là một người tử tế. Cảm ơn chị. Mà này tuổi đời cũng như tuổi cách mạng anh đều kém tôi. chi bằng tôi gọi anh bằng chú cho thân mật. Thưa chị, ông Nguyễn Trung Thành nói, chị đã tha tội cho tôi. Lại còn nhận tôi làm em nữa thì lòng chị thật là rộng rãi, thật là bao dung. Tôi rất biết ơn chị. Mẹ tôi cười vui vẻ, đã coi là em rồi thì mọi sự là tình nghĩa chị em, đâu còn chuyện ai rộng rãi với ai, ai bao dung với ai. Nhưng nếu thằng em rồi cũng bị bắt thì chị lại đi tiếp tế cho nó nhé. Chú yên tâm mẹ tôi nói, cái việc này chị quen rồi. Thời Pháp chị đã đi tiếp tế, thời Nhật chị đã đi tiếp tế, thời ta lại được đi tiếp tế cả cho chồng lẫn cho con, như thế gọi là có thâm niên đấy. Chị sẽ đi tiếp tế chợ chủ